Tình đạo Phật chẳng cầu dẫn tiếp, Nếu khởi tâm phù hiệp Phật trời, Lợi đời chẳng có hai đời, Thì tình đạo Phật bên người chẳng xa. Tình đau Phật như là tình mẹ muốn con nên chẳng để con hư. Nếu con chi hiểu chỉ từ mẹ càng không thể nào rời bỏ con, tình đau Phật vẫn còn mãi mãi. Dù trải bao biến hải tan điền, không làm tình Phật đạo điên Chỉ làm thêm nặng đạo duyên giới đời Tình đạo Phật giữa thời mát hạng thâm nhập trong tất cả nhân sanh Khiến đời đối giữ ra lành quyết, Làm biển lửa trở thành đồng sen. Tình đạo Phật bạc đen khó nhồm, Dù thế gian muôn ứng cách nào. Khó làm tình ấy tiêu hao Chỉ làm cho nó thêm cao tinh thần. Tình đáo Phật, Vì dân vì nước Làm sao cho khỏi cuộc tai nạn Đâu đâu cũng được hòa an Không nghe tiếng khóc lợi than bất bình Tình đạo Phật háo sinh vô tầng Không muốn ai gây hận với ai cô nhiên mình chẳng nghiệt Cái với người nào cũng ưu hoài thiện lương Tình đạo Phật chủ trương giải thoát Cho thân mình cho các nhân gian Không tình trong cảnh bút ràng Nên cần đem nó làm lan rộng nhiều Tình đạo Phật chỉ siêu không đòa Vì nó không lãng trả như đời Nhưng đâu phải bay nhiêu thôi Mà là còn cứu giấc người trầm luân Tình đạo Phật yêu thân yêu chúng Yêu chánh đường chẳng dũng tà tâm Nên tình yêu ấy không lầm đáng Cho người ráng hoàng thấm xa gần Tình đáo Phật là nhân là nghe Chỉ dêu lành chẳng tỉa giống hung Khối tình ấy rất thủy chung Mưu đời không thể nào dùng làm tan Tình đáo Phật mênh mang khắp Cả ơi râm vườn bao thiên hạ khó lường Khổ còn ở khắp mười phương Thì tình ấy vẫn còn tương trở hoài tình đau Phật Thấy ai không bỏ dù rằng là kẻ đó bất lương cũng đem lòng nghĩ xót Thương tùy phương tiện cứu khỏi đường tối mê. Tình đạo Phật khen chê chẳng có, Lành giữ là sự đo đáng phân. Khen chê chưa phải là nhân giữ lành, Mới chính là cân diêm phụ. Tình đạo Phật trí ngô bất, Hãy là người thì sẵn lòng thương Chưa tường lo giúp cho tường Còn mê lo chỉ cho đường giải mê Tình đáo Phật chở quê bình đăng Hèn như sáng lòng chẳng cách phân Nghĩ rằng mang cái xác thân thì ai cũng phải khổ Trần như ai tình đau Phật nhìn ngay nghiệp thế biết đời này đến cái đời sau chơi son tất dính đỏ màu hùng hào sẽ bị hùng hào khỏi đâu tình đau Phật Không cầu của tạm chỉ muốn xa khỏi cảm bây đời dù đời cám dỗ lắm nơi Không bao giờ để cho rơi lót vào tình đau Phật muốn mau giải khổ Cổ riêng mình khổ cả thế gian Thế nên quải tám không mang Dù là tài sắc ngốc vàng muôn xe Tình đạo Phật dù đẹp với búa Cũng không làm trầy trúa chút nào Càng nhiều đúng chạm giang lao Càng làm tánh đạo dồi vào tốt tươi Tình đạo Phật giảng mười ý thiền Không thể nào bị nghiện tánh đời Dù đời có đủ trò chơi Cũng không thể khiến rụng đời Phật tâm Tình Đạo Phật Muốn Năm Vẫn Tỏ Tỏ Đến Khi Không Có Bóng Đen Nếu Còn Sống Thác Ủa Hèn Thì Tình ấy Vẫn Còn Chén Đỗ Điều Tình Đạo Phật Muốn Tiêu Khổ Chúng hy Sinh Bao Lòng cũng ưng Vui Miệng sao cứu giấc được người ấy là ý nguyện từ hồi xưa lâu Tình đáo Phật rộng sâu vô tầng gặp gian trưng chẳng hẳn một ai Chỉ vui cứu đổ muôn loài từ đau khổ được ra ngoài an vui tình đau Phật ngược xuôi cũng mặt thương chúng sanh cầm chắc một lòng giúp đời rất biết gai trong nhưng vui vẻ giúp vẫn không nản tình tình đau Phật dung sinh trong thế bởi thế gian liên cây khổ lao cho nên tình ấy càng cao cao không thể lấy thước nào ra đo tình đạo Phật muôn phó sách đầy nhưng vẫn còn tiếp kể vô biên mệnh tình ấy rất tình linh yêu thương người chẳng luống miền quê nào tình đạo Phật cứu bao thiên hà giới niệm thương như dạ ngên thai chấm lo thần trọng từ ngày không gì chô mẹ gì hài nhi con tình đạo Phật Tự non chí biển không chỗ nào chẳng hiện rõ tình Tình nơi siêu thoát chánh minh Không tình chỗ khiến tự sinh bất bằng Tình đạo Phật tình năng hỗ trợ Xưa nay không hề sợ nguy nan Vì tình thật cứu nhân gian cho nên giam chết Để đàn sao vui Tình đạo Phật cứu người là phần Lòng từ bi đã dẫn từ xưa Dù ai nghi kỹ ngăn ngừa Tự nhiên nó cũng tìm đưa đến người Tình đạo Phật vui tới bổn nguyện Muốn cho ai cũng thiện như ai, người sanh trong thế giới này nên thương chứ ghét dù giai cấp nào, tình đạo Phật không sao tắc được. Nếu đời còn trong cuộc khổ đau không phân là kẻ nghèo giàu vẫn thương vẫn giúp như nhau một nhà. Tình đạo Phật dĩ tha là gốc, Cho nên vui hiến cuộc đời mình miễn là cứu được nhân sinh. Quảng chi đời sống của mình nó kia, Tình đạo Phật khổ chia vui sớt, Tình không riêng bụi ngọt. Cho thân Từ phương xa đến nơi Gần nó đều thường trực Bên thân mỗi người Tình đạo Phật Không lời viết phước Thấy phải Thì sân sước làm ngay Dù cho muôn đắng ngàn cai Xem như gió bụi Mỗi ngày đi ra Tình đạo Phật Vẫn là tình thật Dù gặp muôn dối gác Của đời trước sau Vẫn một mà thôi Không gì đời dối gác Rồi dối theo Tình đạo Phật Gắn kéo với Phật Tình đời không thể rứt rời ra Tuy là trong cõi người ta, mà tình ấy vẫn trên tòa như lai. Tình đau Phật càng dài càng thấm, khiến cho lòng càng ấm càng vui. Đổi đời trái ngược ra xuôi, Bắc Nam đâu cũng đầy mùi tự bi. Tình Đạo Phật từ khi vô thị Vẫn là tình tri kỷ của đời Thấy đời sống cảnh chơi vơi Khiến tình Đạo Phật càng khơi thêm nồng Tình Đạo Phật tình trong đại lộ Không phải tình gây gỗ chúng sanh NaN tình luôn được cao thánh trước sau vẫn một niềm lành thiên linh y tình đáo Phật vi miền hạ giới. Diệu dụng ra đủ mỗi hình hài miễn đời sạch bụi trần ai dù thân lăn lóc bao ngày cũng ứng Tình đáo Phật Trong chân chánh đạo Khác hơn tình tà giáo trong đời Cho nên chẳng chút là lời Mặc dù chung đụng với người trần giang Tình đạo Phật trái ngang dẫu gặp Không đổi tình cố đáp lướt qua Để mà độ khắp Người ta từ dòng má quỷ bước qua Phật Thần Tình đạo Phật cửu tân như một Thời đái nào cũng tốt lành luôn Khó làm cho nó quay cuồng Dù đời khoa học đến phương thế nào Tình đạo Phật xét Vào căn bàn Không chấp nơi Hình dạng bề ngoài Xét từ xưa Đến ngày nay tử sanh bệnh lão Vân đại khổ dân Tình đạo Phật Thấy thân người khổ lòng đau như búa bổ kim châm Ngày đêm không ngất suy tầm cứu sanh chung khỏi còn lắm tai nạn Tình đau Phật thân than trời đất phủ che không bỏ xót một ai Nhưng không mấy kẻ đói hoài, Khiến tình ấy phải còn dài thời gian, Tình đạo Phật bát vàng trắng chuồng. Chỉ quý nơi tư tưởng cao thanh, Đưa người đến chỗ tốt lành, Đem người phạm tục đối thành Phật tiên, Tình đạo Phật ác duyên chẳng tạo. Vì muốn không bị đảo điên đời Muốn luôn luôn được thanh thơi Từ thân gia tạm đến nơi linh hồn Tình đạo Phật giải khốn như một Vẫn coi nhau đồng lớp con người Sống trong ba cái tất Hơi mà còn gánh chịu khổ đời muốn thiên Tình đạo Phật tự nhiên yếu rồng Không phải vì mong động nọ kia Thế gian sự khổ chưa lè khối Tình ấy vẫn còn chia sắc hoài Tình đạo Phật cõi này còn mai Nếu chúng sanh chưa giải nghiệp sầu Bất kỳ núi thầm rừng sâu Tình kia giàu tốn bao lâu cũng tìm Tình đáo Phật trọn niềm tiếng hạ Mặc dù ai có giá phụ phàng Dẫn lo cứu giúp Thế gian kiếp này có thoát thì hoàng kiếp sau, Tình đau Phật ngọt ngào vô tầng. Đôi giới đời luôn nhẫn luôn tha, Như tình mẹ tình cha dù là sống biển khó mà đỏ xó. Tình đau Phật muôn khó sách, Ta như chỉ là viên đá trong non Nói hoài tình ấy vẫn còn từ ông Cho đến cháu con chưa cùng mà Tình đau Phật nếu chung nhau có Đời đấu sanh tai khổ vậy đầy khổ Nào cũng giải quyết ngay như là ngọn gió Thổi mây tàn tành Tình đạo Phật chúng sanh ráng tập Tuy khó làm nhưng rất hiểu linh Nếu như được có Phật tình bao nhiêu đau khổ người mình tan đi Tình đạo Phật từ bi là gốc mơ thương đời Nhưng chẳng bọc theo đời thương đời giách. Rõ tình hồi không thương che thói đời rồi đỏa thân Tình đạo Phật đổ dân là chủ Không vì tình của thú dục điên Thật là tình của siêu nhiên Dù lăn lốc mấy chẳng nghiêng ngựa lòng Tình đạo Phật chẳng tổng ý thế Thường chỉ dùng quyền để giải oan Đôi khi như nhuộm trần gian Thật ra đó chỉ là mang áo màu Tình đạo Phật trước sau tự chủ Dù cho đời quyến rũ mỗi phương Không làm chói dân dương Chỉ làm nung sức mở đường thoát ly Tình Đạo Phật chỉ quy về Phật quý cho mình quy khắp nhân sanh Bỏ thân mấy bận cũng đành nguyện không hề để quy mình theo mang Tình Đạo Phật thiết tha giải thoát cho hồn linh cho xác thân trần Cho mình cho cả muôn dân di dụ là phải gian cưng cách nào Tình đạo Phật gì bao thiên hà Giảm hy sinh tất cả cuộc đời Đổ người đến phúc tắc hơi Tượng trưng tình ấy là đời thích ca Tình đạo Phật Có ta có chúng mình biết đau, Người cũng biết đau. Nên lòng hàng biết thương nhau không gây tạo, Những điều nào bất nhân tình đau Phật thỏ ân lo đáp. Làm phước không nôm nốt mong đền miễn là giúp, Kẻ được nên miễn là ân nghĩa trả đền cho xong. Tình đau Phật thật không dĩ kỳ, Mà thường là chú ý dĩ tha. Dám liều chết cứu người ta, Bất kỳ người ấy ruột ra hay không. Tình đau Phật chỉ mong giải khổ, muốn không ai còn chỗ gian lao dù người ấy ở cấp nào cũng đồng an lạc như nhau một đàn tình đạo Phật là thương tất cả bất luận người quen lạ cũng thương chỉ cho người giếti thiện lương không bao giờ tạo oán ương cho người Tình đạo Phật vẫn vui vì nghĩa Ai nghĩ nan xôi xỉa chẳng buồn Tu hành cứ tin đến luôn Cho thân khổ hết cho còn nghiệp tiêu Tình đau Phật thân yêu khó sanh Bởi nó còn thêm tâm thoát Trận ngoài điều hạnh phúc Đương thân còn lo giải thoát cho phần hồng linh Tình đạo Phật quán minh vô tình không như tình đời vẫn u minh Mạnh tình lo cứu sanh linh khác hơn tình khiến linh đinh người đời tình đau Phật như lời đã nguyện cứu chúng sanh là chuyển trước tiên thì chúng vẫn giữ ý nguyện cứu thân đau khổ cứu phiền não tâm mi tình đau Phật không hâm Vẫn năm. Dù rằng trong làng sống văn minh Vẫn là thương xót nhân sinh thấy ai cũng bị chết rình bên lưng Tình đáo Phật là chân cứu khổ Cứu chúng sanh đến chỗ tốt cùng Luôn luôn có thủy có chung Dù sanh chúng chẳng hiểu lòng tự bi đau Phật chỉ vì tâm đầu không gì trò hư ảo của đời nếu người tâm đạo không lời thì tình đạo Phật chẳng hay rời người đâu tình đau Phật không cầu dẫn giúp giúp Thiệ tâm giúp bựciền gia giúp Người để giúp người ta giúp người gì muốn rộng ra giống từ tình đạo Phật chỉ ư tỉnh ngộ muôn cho người tìm lỗ siêu sanh cõi đời là chốn đua tranh nhưng hơn thua mấy cũng bụi cho tình đạo Phật mong cho giải nàng Nạn mình hay bất hạng người nào nạn tay hay nạn về Sao cũng lo cứu cá dụ bao công trình Tình đạo Phật cứu mình cứu kẻ Cứu tử dâm cứu lẽ sanh tồn Xác hồn đều rất trọng tốn tùy phương giúp Cả hai tròn cảnh vui Tình Đạo Phật chẳng lùi biết phải Vui vẻ làm ca thái sư lành Hoàn toàn nghĩ đến nhân sanh Không bao giờ thủ lợi danh riêng mình Tình Đạo Phật là tình chung Ca khi gieo vui chẳng giả gieo buồn với ai cũng muốn tốt luôn dù người ấy có ghét thương thế nào Tịnh đạo Phật tuy cao chẳng ngạo vì tình trong lý đạo đặng bình coi mình như cả nhân sinh giúp Người mà chẳng có tình gì riêng, Tình đạo Phật thiên liên vô tầng. Cổ như kim đều vẫn tinh anh đời lành, Thì nó cũng lành đời hung dự, Nó cũng tình thiện lương. Tình đạo Phật không cương giới đòa, Nhưng chỉ tình cứu đâu mà thôi Tình trong ý nghĩa tuyết vời khác Hơn tình của người đời bận nhớ Tình đau Phật bao giờ cho mang Nếu đời chưa hết đoạn đau thương Người còn khổ nở còn dương Cứu người cho đến sạch Đường bi ai Tình đau Phật Mỗi ngày mỗi thấm mi Thấm trong tâm Hơn tâm giải ngoài Mỗi tình càng thấm càng sai Sai nhiều Muốn đổ trận ai thêm nhiều Tình đạo Phật Trong lưu tự có Nhưng ngoài phường phố nó cũng đầy Với ai nó no cũng thảo ngay Không bao giờ muốn cho ai mất lòng mà Tình đạo Phật cảm thông tất cả Nước cũng thông mà đá cũng thông Tùy duyên tùy cảnh tùy lòng Dùng nhiều phương tiện gieo trong từ bi Tình đạo Phật vốn quy chánh đạo Giúp chúng sanh hết đảo điên đời Làm người hạnh phúc kiếp người Kiếp người khi mãn an vui Phật đại Tình đạo Phật lâu dài vô tầng Tình án vui không vẫn âu sầu, Bất kỳ kẻ ở nơi đâu có tình ấy, Được hết câu nào phiền. Tình đáo Phật chẳng yên đâu cả, Mà tình bao trầm quá đĩa cầu, Không phân biệt chỗ nào đau khổ, Thì lo cứu bất câu sắc màu. Tình đạo Phật phạm nào sánh được Dân cũng tình mà nước cũng tình Tình trong lợi ích chúng sinh Tình cho thiên hạ chẳng tình cho thân Tình đạo Phật quỷ thần kinh mạc Vì tình xíu sự vật Phàm phu Tình làm cho hết Kẻ ngu tình làm cho hết người tù tội thân. Tình đáo Phật tình chân lý thật, Tình ở trong chanh giác xuất khai, Nên từ xưa chỉ những nay, Khôi tình ấy chẳng bị ai làm mờ. Tình đạo Phật chớ ngơ rất, Ô, nhìn kỹ xem đường hướng thế nào Nó không đê hạ người nào Mà là nó chỉ nâng cao mỗi người Tình đạo Phật qua tươi kho xanh Đẹp hơn hoa thiện tân hơn hoa Biết yêu nó hết đòa xa khác Hơn là thứ yêu quá tầm thường Tình đạo Phật khá nương chớ bỏ Nương thì vui bỏ nó thì sầu Nếu người ở khắp hoang cầu Có tình đạo Phật thì đâu không nạn Tình đạo Phật mở đàn sáng xùa Đỏ được siêu còn khổ được vui, tình làm hòa hảo con người, không tình trống cánh khiến đời hận ghen. Tình đạo Phật như đèn sáng tỏ, ấm ấp như lửa đỏ đêm đông. Lửa vì ba tênh mà sông đèn Vì thiên hạ mà trong đêm ngày Tình đau Phật xưa nay vẫn mát Khiến người vui khiến tắt lửa lòng héo xào Khiến có trái bông tử sanh Khiến được khỏi vòng trầm luân Tình đau Phật chưa từng bối nghề Ở dưới người giữ lẽ thủy chung, Đổ thân đến lúc cuối cùng, Đổ hồn đến lúc thung dung Phật đại Tình đáo Phật càng ngày càng rộng Thương giúp người bất luận Bắc Nam, từ bi công việc Chẳng nhàm cứ khuyên đạo đức cứ làm hiền lương Tình đạo Phật bình thường vẫn đâm Lúc nguy nàng càng thấm mạnh hơn Người sơn tình Phật chẳng sơn Đời càng đau khổ lòng nhân càng nhiều Tình đạo Phật tình siêu tục luyện Trong đời mà không bị nhiễm đời Mạnh tình có khắp mọi nơi Khiến người giác ngộ, khiến người an vui Tình đau Phật tùy người cảm hoa Dung hòa trong tất cả nhân sanh Cho ai cũng được tốt lành Cho ai cũng được tính thành Phật môn Tình đáo Phật vẫn tồn tái mai, Thời đái nào những loại cũng cần. Nó làm hòa nhã muôn dân, Nó làm sáng đẹp tinh thần người ta. Tình đáo Phật nếu mà biết được, Sẽ thấy mình hạnh phúc vô cùng, Không đeo nghiệp lúc lâm chung không gây tội lúc sống trong mà cõi đời tình đạo Phật. Những nơi nào có nơi ấy dù nghèo khó cũng vui. Người nào cũng biết thương người, nhà nào cũng thấy tốt tươi thuần hòa tình đạo Phật không xá dân chùng. Khổ cùng chia, vui cũng cùng chia, Thiên đường thì cũng cùng về, Ví dụ đĩa ngục cũng kề bên nhau. Tình đạo Phật người mau có được, Tất là mau khói cuộc đau sầu, Tình đời càng dấn dương lâu. Những điều thống khổ càng bâu kéo nhiều Tình Đạo Phật rộng yêu rộng đồ Yêu mọi người đổ khổ mọi người Muốn cùng hướng cánh tốt tươi Muốn cùng khỏi kiếp mấy con người trầm luân Tình Đạo Phật chẳng ngưng thiện sự Tải gia lành ám tử cũng lành Lợi dân phước chung cứ hành Không hề quên cái chân tịnh tự bi Tình đạo Phật chẳng gì mua được Đối với đời sau trước một niềm tình đời Tìm cố tìm kiếm Nhưng tình đạo Phật chỉ tìm chúng sanh Đạo Phật lợi danh chẳng mến dù lợi danh rượu quên thế nào từ xưa nay vẫn một màu khối tình ấy đặt chỗ nào cũng nguyên tình đạo Phật ý nguyện giữ dừngng ở đời không làm bẩn người đời giúp đời cùng được thành thơ sau khi thoát mất Như nơi sống còn Tình đạo Phật Người non nước một Đông Tây Hòa Nam Bắc Cùng chung thật lòng tương trở đến Cùng trở thân An lạc trở hồn siêu thanh Tình đạo Phật Chỉ tăng chẳng giảm Còn người mê Còn cảm quá luôn Riêng mình lo lý chẳng buồn, Chỉ buồn cánh khổ dân dương người đời. Tình đạo Phật nếu thời nào thanh, Thời ấy người đức hạnh nhân từ Nhà nhà lát nghiệp an cư, ích người trộm cướp mít, Người bận nhớ Tình đạo Phật lưu mờ mỗi lúc Là mỗi tăng những phúc khổ đau Giữa người ít biết thương nhau Nhà gây rối mại Xa nước xào xáo luôn Tình đạo Phật bắt nguồn từ thiền Phước lợi dân chẳng khiến hại dân Cho nên đời cứu đời tận Mỗi tình đạo Phật rất cần sanh sôi Tình đạo Phật tu bồi đầy đủ Mỗi người đều tử chủ được mình Không làm mất tính công mình Không làm hư hỏng tâm tình thiên Liên. Tình đáo Phật náo phiền cõi mở, Mình cùng người chung gỡ gút mây. Nghiệp mê dông ác không gây, Đã gây thì hối chưa gây thì ngăn. Tình đạo Phật càng tăng càng phước, Nhưng tình đời càng buốt càng mê. Nếu người cõi Phật muốn về Nên tăng tình đạo chớ mê tình đời Tình đạo Phật người ơi chớ lạc Sang hèn gì cũng tác ghi lòng Cho tâm trần sớm được trống Cho đường trần sớm được thông Phật đại Tình đạo Phật chớ hoại nghi nọ. Xem chân tình chớ ngó ngụy tình, thật tình đạo Phật rất xin thật tình đạo Phật cái minh vô cùng. Tình đạo Phật đem dũng hòa khắp những tâm tư thiên chấp đều không rất Là bình đắng Chánh công đại đồng Ái hổ đại đồng Sử phân Tình đạo Phật Chữ nhân đặt trước Tìm cách tha hơn buộc tội người Thấy ai quấy Việc quấy lời Nên quyên nên thứ Chẳng cười chẳng chê Tình đạo Phật một bề đạo nghề Ai ghét Chê mãi mỉa mắt tình trọn lòng cứu giúp nhân sinh Giúp người mà chẳng tưởng mình giúp ai Tình đáo Phật dồi mài chúng thủy dẫn tâm hòa thiên lý cùng hòa Nghiệp nơi mình chẳng sanh ra Tội cùng người khác cũng là hết đi Tình đạo Phật chỉ duy thiện sự quan cánh nào cũng cứ làm lành Làm mình lành cá nhân sanh cảnh lành Chí đến tâm tình lành luôn Tình đạo Phật nếu muốn người có Không còn ai ở khó với ai, Đêm đêm cửa chẳng cần gài, Người đầy vui vẻ, Người đầy ấm non. Tình đạo Phật chúng lo tất cả, Phước cùng chia tay qua cùng che, Giữ lệnh cùng bảo nhau nghe thật, Tình chẳng có màu me ngoài mối, Tình đáo Phật người đời ít hiểu. Khi hiểu rồi sẽ triêu mến ngay, Bởi vì nó chẳng phụ ai mà ai, Nó cũng gián lai đổ điều. Tình đáo Phật thương yêu quán đại, Vì đổ đời chẳng nại gian nguy. Đố đời di tính từ bi danh gì cũng chẳng lời gì cũng không. Tình đạo Phật ước mong người có, để cuộc đời đây đó yên lành. Xóm làng hết kẻ lưu manh, nước nhà cũng chẳng còn sánh tai nàng. Tình đạo Phật chỉ mang phước Huệ quả ấy không hề để cho ai thấy người khổ huyết cứu ngay thấy người vui quyết giúp dài lâu vui T tình đạo Phật muôn xuiôi Th thuận cả không muốn ai gây quả giới ai Giúp nhau vui sống lâu dài Giúp nhau cùng khói đoá đài trần gian Tình đạo Phật mở đàn về Phật Cứ chúng sanh hết kiếp luân hồi Nhưng mà cũng mở cuộc đời Cho người hạnh phúc Cho người tự do Tình đạo Phật vui cho thiên hạ thiên hạ cần xắn giá giúp cho bất kỳ công việc nhỏ to lúc nào cũng tận tâm lo cho đời tình đ Phật thương người là dung. Thương ấy đêm hành động ra ngoài để cho ba tánh nhờ ngài nhờ trong khi sống nhờ ngài chết đi. Tịnh đạo Phật không khi nào vui cứu giúp đời thật mối từ tâm. Vì dầu đời có tưởng lầm cũng vui Chứ chẳng lấy làm trách ai Tình đạo Phật liền dây ba tênh Khổ hay vui mỗi cảnh không rời Vui thì giúp mãi vui Tới khổ thì giúp sớm được đời khổ đau Tình đạo Phật thời nào cũng thiền Thiện tâm tư thiện đến hành vi Quý người châu ngọc chẳng bị kính yêu Người chẳng hệ khi rẻ người Tình đạo Phật luôn vui cứu đổi Cứu khổ thân đổ khổ tâm hồn Sống tôn mà thác cũng tôn đối cùng nhân loại xác Không đều thương Tình đạo Phật theo đường Đức Phật Đưa chúng sanh đến mức tuyệt vời Không còn mê lụy trong đời Cũng không còn táo nghiệp nơi hồng trần Tình đạo Phật muốn dân tỏ ngầu Sống như nhau, cùng đổ lẫn nhau, Không phân người cấp dài nào, Cũng không luận đến giàu nghèo là chi. Tình Đạo Phật mê si pha trước, Để cho người cùng được giác tâm, Hôi đi những sự đã lầm, Chừa đi những việc sắp làm lỗi sau. Tình đáo Phật người nào cũng đồ, Mê giải mê còn ngộ thêm thông, Giác đời rõ ly có không để, Cho thâu đau cõi hồng là chi. Tình đáo Phật không ly kẻ thề, Bởi thế gian còn hãy tử sanh, Và còn thiếu tảnh hiền lành Cho nên đạo Phật khối tình còn to Tình đạo Phật ai dò thấu đằng Biết khác hơn người đoán thương tình Tình đầy đại thiện đại minh Lo người hơn việc lo mình như muôn Tình Đạo Phật luôn luôn bác ái, Thương đây Đồng chẳng phải thương riêng, Muốn cho ai cũng bình yên, Muốn cho ai cũng luôn hiền như nhau. Tình Đạo Phật trần lao gội rửa, Săn sống thanh bạch giữa cõi đời, Phận người đối xử vẹn nơi mà không để bị tình đời trói trăng Tình đạo Phật rất năng đổ chúng từ thời xưa lâu cũng như nay Đổ không chừa bỏ một ai dù là người đó ở giai cấp nào Tình đạo Phật không bao giờ càng Cổ kim luôn lai láng ruộng đời Thấm nhuận tất cả mọi nơi Khiến tươi đời sống khiến vui tâm lòng Tình đạo Phật từ trong bí nguyện Còn tình đời từ biến dục Tâm tình đời càng dướng càng lầm Nhưng tình đảo Phật càng thấm y càng màu.